Tình cảm của Vân Trầm Nhã và Thư Đường đã tiến triển thêm một bước mới. Các bạn hãy cùng nghe tiếp tiểu thuyết Vô sắc Công Tử nhé. Chuyện được phát trên trang web 2vlog.com mươi 32 Ban đêm, Thư Đường không ngủ được, dậy hai ba lần, cuối cùng mặc một bộ xiêm y đơn giản, ngồi trong viện ngắm trăng. vầng trăng ban đêm tĩnh lặng như nước vàng nho tỏa hương thơm ngào ngạt qua mấy ngày nữa là trung thu không biết hôm đó cảnh còn đẹp đến mức nào thư đường miên mang suy nghĩ đã lâu khỏe miệng không tự chủ được khẽ mỉm cười ngay cả khi thư tam dịch đến gần nàng cũng không phát hiện ra thư lão tiên sinh khoác một chiếc áo choàng trên vai sống vai song song ngồi xuống cạnh thư đường Nhìn thần sắc của nàng, trong lòng Thư Tam Dịch đã hiểu được bảy tám phần Nhưng lão vẫn không lộ vẻ gì khác lạ, chỉ hỏi Nữ nhi đang suy nghĩ gì vậy? Thư đường gục đầu xuống, trầm ngâm một hồi Cha, yeah, hôm nay con theo Vân quan Nhân đi ra ngoài Nàng nói tiếp Vân quan Nhân giúp con dạy dỗ tô bạch một phen Thư Tam Dịch hiểu đây không phải là trọng tâm của vấn đề dương mắt lên nhìn hắt xì một cái thư đường do dự một lát lại nói vâng quan nhân hôm nay vâng quan nhân hỏi con có phải là con đã phải lòng hắn hay không thư tam dịch giật mình sà lại gần vậy người nói sao rõ ràng trong đầu suy nghĩ phập phồng nhưng ngàn vạn lời nói đến bên miệng lại không biết phải mở miệng như thế nào thư đường nhớ tới hoàn cảnh lúc đó hai người vô cùng mất tự nhiên phố phường hỗn loạn tiếng buôn bán la hét ầm ĩ người lúc nào cũng ngông cuồng sằng bậy như vân trầm nhã mà cũng đỏ hết cả mặt nắm lấy tay nàng chậm rãi bước đi hai người không nói lời nào nhưng chung quanh cuộc sống vẫn náo nhiệt vô cùng trên trời có tiếng chim nhạn kêu to xung quanh có tiếng vui cười ríu rít của trẻ con thật vất vả lắm mới về đến nhà Hắn đứng trước cửa cách điếm, lưỡng lự một hồi lâu, sau đó chỉ thốt lên được một câu, gả cho ta đi. gả không, ngày hôm đó hắn trông càng tuấn mỹ hơn mọi khi, ánh mắt như mang theo làn gió ấm, nàng ngắm hắn như cả đời cũng ngắm không đủ. Lúc đó thư đường không đáp lại hắn, nuốt nuốt nước miếng, nói không nên lời, nhưng hiện giờ trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, cha yeah, con muốn gả cho vân quan nhân im lặng một hồi lâu lại có chút ủ rũ nhưng con cảm thấy mình không xứng với hắn thật ra thư tam dịch đã sớm đoán ra đối với tình cảm thương đường vốn ngây thơ thành thật trong lòng nghĩ thế nào trên mặt sẽ biểu lộ ra thế ấy lão nói nếu đã muốn gả cho hắn cũng đừng quan tâm là xứng hay không xứng lập gia đình là chuyện của cả đời Quan trọng nhất là bản thân mình có vui vẻ hay không Còn môn đăng hộ đối chỉ là chuyện phụ mà thôi Thư đường nghe xong, gật thật thà gật đầu Ừ, con cũng thấy vậy Quan trọng nhất là bản thân có vui vẻ hay không Thư tam dịch lại nhìn vào mắt nàng Như đang nhớ lại chuyện gì đó Lại quay đầu đi ngắm ánh trăng Không nữa à, nhưng ta cũng phải khuyên con một câu Vân trầm nhã không giống chúng ta, neo muốn gả cho hắn. chuyện gì cần biết, chuyện gì không, còn đều phải chuẩn bị tinh thần đó. Thư đường lại vội vàng gật đầu. Ánh trăng nhàn nhạt soi rọi đôi mắt có chút ngơ ngẩn của nàng. Qua một lát sau, nàng lại nói: "Cha, yeah, thật ra con đã nghĩ rất kỹ rồi, gả cho Vân Quan Nhân. Cho dù sau này không được vui vẻ, con cũng sẽ không hối hận." Nhăn mày như không biết phải diễn tả ý nghĩ tự đáy lòng như thế nào Lại tỉ mỉ suy nghĩ một hồi nữa mới nói Chuyện này sau này không nói trước được Hôm nay hắn hỏi ta rằng có phải đã phải lòng hắn hay không Con cũng không biết rõ Nhưng từ khi biết được mình có thể gả cho hắn Từ nay về sau con không muốn gả cho người nào khác Con cảm thấy nếu giờ con không nhận lời hắn Nhất định sau này con sẽ hối hận Nói xong lại gục gặt đầu Như đang cố tự cổ vũ mình Ừ, cho dù không vui vẻ cũng sẽ không hối hận Lời này có chút quyết tâm Phá phủ trầm chu Thư tam dịch nghe xong Ngoại trừ vui vẻ Quá nữa là trong lòng cảm thấy chua xót. Tiểu đường đường nhà hắn cho đến bây giờ Đều cam nguyện sống một cuộc đời bình thường yên ổn Đêm nay rốt cuộc lại cũng nảy sinh ra loại dũng khí này Chú thích phá phủ trầm chu Đập vỡ nồi và đục thủng thuyền Thành ngữ xuất xứ từ điển cố Hạng Vũ vượt sông cứu viện nước Triệu Sau khi qua sông Hạng Vũ ra lệnh đục thủng hết chiến thuyền Đập vỡ hết nồi cơm Phá hết doanh trại Chỉ đem theo ba ngày lương khô Nhằm tỏ rõ quyết tâm chiến đấu đến cùng Ngoài ra sẽ không còn lối thoát nào khác cho nên sau khi toàn quân đến ngoại vi cự lộc nhanh chóng vây chặt quân tần sau chín ngày kịch chiến đã đánh bại được quân tần câu thành ngữ này ý tỏ rõ lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng anh dũng tiến lên quyết tử chiến hết chú thích thư tam dịch công lưng ngồi trên bậc thềm cả buổi chỉ lặp đi lặp lại một câu ừ sẽ không hối hận tiểu đường đường nhà ta mà cũng như vậy à Thư đường cười rộ lên hề hề. Cũng không phải vậy, con thấy thật ra gã hay không gã cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể đi theo hắn, làm nha hoàng cũng được. Suy nghĩ một hồi, còn nói. Cha, cũng đi theo cùng con chứ. Thư Tam dịch ngẩn người. Thư đường nói. Vân quan Nhân sau này nhất định phải về Thần Châu Đại Anh Triêu Quốc. Ngày xưa cha cũng có nói, cha muốn đi xem phong cảnh Oa Pháp Quốc phía Bắc Anh Triêu Quốc. Hợi ta gã cho hắn, chúng ta đóng cửa khách điếm, cùng nhau đi thăm nơi ấy. Ngực thư tam dịch cảm thấy có chút khó chịu, lão gục đầu xuống, hít vào một hơi. Chà không đi đâu, lão nói, đi thì có thể làm được gì chứ, dù sao trên cõi đời này cũng không còn hình bóng của nàng nữa. Hãy vui vẻ mà theo vần trầm nhã, Lê Hoàng đã xử tốt với con. Cuộc sống hai người hạnh phúc Việc thư về kể cho cha nghe là được rồi Thư Tam Dịch nói Sau đó lại không đầu không đuôi Mà nói "Vốn sô mạng còn là phải sống Một cuộc sống hạnh phúc sung sướng Rõ ràng là chuyện vui Nhưng cha và con gái nói xong Lại có chút thương cảm Trong lòng Thư Đường cũng buồn bã Nghe nói sẽ phải xa Thư Tam Dịch Liền gục đầu xuống Chuyện này vẫn nên suy nghĩ lại đã thư Tam Dịch kéo chiếc áo choàng lên vai cao hơn, cười rộ lên Nghĩ thì có lợi gì, chỉ nghĩ suông không bằng cứ ra tay thực hiện Hai ngày nữa ta sẽ đi đặt mua đồ cưới tiện hành đưa qua Vân Phủ, xem Vân Trầm Nhã hẳn có dám không cưới nữa nhi của Tài không Cũng đêm đó, cảnh vật yên tĩnh, bên trong Vân Phủ qua kinh hoa thành Vân Vĩ Lan không đi tìm Thư Công Hạnh vui vẻ nhàn nhã ngồi trong đại sảnh tâm trí không tập trung vào được chuyện gì cả ngón tay chắp chốc, chốc lại gõ lên bàn trà nhớ kỹ chưa lão quản gia lau mồ hôi hai bên thái dương nhấc bút lên đại công tử đại công tử nói chậm chậm một chút nó nhanh quá lão nô không nhớ kịp hôm nay vân trâm nhã rất kiên nhẫn nghe lão nói như vậy chỉ tươi cười hòa nhã không sao từ từ thôi lại suy xét một hồi mới nói ba viên dạ minh châu quá ít sửa lại 6 viên đi gắm vóc thì mua từ vân châu và cẩm châu còn lại các loại vải may y phục khác thì mua tại địa phương này cũng được vàng bạc thì không cần rất dùng tục tầm thường ngoài ra còn phải có lục tùng thạch ngọc trai bắt hoang lão quản gia vừa ghi vừa cố nhớ kỹ trong lòng thầm buồn bực Tối nay từ lúc Vân Trầm Nhã trở về, mặt mày hớn hở, điệu bộ như lơ lửng trên mây. Không tìm được tư không hạnh, hắn ngược lại càng vui vẻ hơn. Ép Lão quan Gia đến đại sảnh, bắt Lão ghi lại từng sinh lễ. Sinh lễ bình thường thì dễ nhớ, chứ danh sách sinh lễ trong tay Lão quan Gia này lại vô cùng kỳ lạ. Tất cả đều là kỳ trân dị bảo. Đừng nói gia đình phú quý giàu sang không mua nổi Cho dù là dòng dõi quý tộc vua chúa Cũng chưa chắc có nhiều bảo bối như vậy Lão quản gia thở dài Đây đâu giống cưới thê Mà quả thật chính là cưới hoàng hậu à Nghĩ nghĩ lão không khỏi khuyên nhủ Đại công tử những vật sinh lệ này tốt thì có tốt Nhưng mà vân trầm nhã cười tủm tiểm Nói đi Lão quản gia lâu mồ hôi Nhưng mà những vật sinh lễ này quá quý giá đi Cho dù công tử có tiền Chỉ sợ trong năm ba ngày cũng tiệm không đủ Vân trầm nhã bê tách trà không trong tay Tung hứng qua lại vui vẻ nói Có lý, có lý Nói đến mới nói Giờ cũng chỉ có thể tặng một phần sinh lễ cơ bản thôi Sau này về anh triêu quốc mới có thể tặng các loại bảo bối được Cũng không ở lại nam tuấn quốc này lâu Thành thân cũng không cần phải quá vô trương Vậy liệt kê ra danh sách sinh lễ khác đi Lúc này lão quản gia mới thở ra Ai về lão vừa nhất búp lên Vân trầm nhã lại hùng hồn tự đắc Nói chứ tiểu nhà đầu ngốc kia Mặc dù thành thật dễ tính Nhưng thích thứ gì đó cũng không phải tầm thường Vàng bạc châu báu Có lẽ không thích xiêm y trang sức Có lẽ cũng không Ừ hơi bị khó Xói ta vừa nói vừa tung hứng tách trà lên lên xuống xuống Nói là khó nghĩ Nhưng vẻ mặt hắn sáng láng hồng hào Làm gì có nửa điểm phiền não nào À có rồi Vân trầm nhã sáng lên Tặng thỏ đi Thân mình lão quản gia lung lay nghiêng về phía trước Thiếu chút nữa té xuống đất Thỏ, còn thỏ Vân vĩ lan đặt tách trà trên bàn Hứng chí bừng bừng nói nghe nói nam tuấn quốc các ngươi có một loại thỏ rất kỳ lạ lỗ tai và bốn chân màu tro lông mò toàn thân màu trắng cứ bắt về đây đi quảng gia nghe xong nghẹn lời hết nửa ngày nhẹ nhàng hỏi lại đại công tử còn muốn tặng vật gì khác nữa không vân trầm nhã ra vẻ đứng đắn nói tất nhiên tất nhiên những sinh lễ bình thường khác cái nào nên có là phải có một chút cũng không thể thiếu xin y trang sức bông tay trân châu Trầm cài ngọc quý Nhưng ta có điểm không hiểu rõ Tại sao lại thích hoa mướp Chuyện này Lão quản gia đang khó xử Đúng lúc này Chợt thấy ngoài cửa có người lấp ló Trầm chú nhìn vào Quả thật là tư không hạnh Mà nãy giờ tìm không thấy Lão quản gia như được đại xá Lập tức nói Câu hỏi này của đại công tử Lão nô không biết trả lời Sao không hỏi thử tư không công tử tư không hạnh chắp tay ngoài cửa đại công tử gương mặt vân trầm nhã vẫn dao dạt ít cười Vẽ vẽ tay gọi hắn nói từ không về từ khi nào đến đây xem cái này giúp ta nhưng tư không hạnh vẫn không nhúc nhích hắn cúi đầu rủ mắt xuống nói thuộc hạ trở về nãy giờ rồi đứng bên ngoài chỉ vì đại công tử đang quá cao hứng nên không nhìn thấy thuộc hạ mà thôi Vân trầm nhã nghe vậy, động tác ngừng lại một chút. Tư không, thuộc hạ rất ít khi thấy đại công tử từ trong lòng đến ngoài mặt đều vui vẻ như ngày hôm nay, cho nên không đành lòng quấy rầy. Tư không hạnh nói, ý cười nơi khóe môi dần dần cứng lại, vân trầm nhã im lặng một hồi, bỗng lộ ra nụ cười. Tư không, mới vừa rồi ta hỏi lão quan gia tại sao tiểu nha đầu ngốc kia lại thích hoa mướp. Lão không trả lời được, đến phim người thử xem Từ không hạnh trầm mặt, gật gật đầu Lão quan gia thấy hai người như vậy Biết là họ có chuyện quan trọng thương lượng Vội vàng xếp bút, dọn dẹp các loại đồ sinh lễ đỏ rực lại Cung kính khom người lui xuống Vân trầm nhã nhẹ giọng nói Mới vừa rồi ta nghĩ, rốt cuộc tiểu đường thích cái gì Tiểu nhà đầu này, dùng mạo đẹp như vậy Tên đường lấy trong chữ hải đường văn nhã như vậy, thế mà lại đi cố tình thích hoa mướp. Tư không hạnh trầm giọng, nói, Phục hạ nghĩ hoa mướp mặc dù không lịch sự, nhưng lại không cam lòng sinh trưởng trên mặt đất. Mỗi khi leo dây tràn ra đầu tường, màu sắc xinh đẹp rực rỡ như ngọc, cũng như hắn ngẩn đầu lặng lặng nhìn về phía vân trầm nhã. Cũng như tiểu đường cô nương, tuy thật thà đơn thuần, nhưng lòng dạ trong sáng, quang minh chính đại không người nào sánh nổi. Tính tình lại cứng cỏi lạ thường, cho dù có gặp trở ngại, gặp chuyện thương tâm, cũng sẽ cố gắng sống tốt. Cho nên, cho nên, cho nên sau khi đại công tử rời khỏi nơi đây, cũng không cần lo lắng vì nàng. Sau một lúc lâu, vân trầm nhã vẫn hoảng hốt đứng yên tại chỗ. Không cử động nhúc nhích một chút nào, Rồi hắn nở nụ cười, nói, Có việc thì sao? Tư không hạnh nói, Đại công tử thuộc hạ muốn nói, Khoan đã, Vân trầm nhã đột nhiên nói, Đợi một chút, đừng nói, Tư không hạnh vô cùng kinh ngạc, Vân trầm nhã cong cong khóe môi, Nhưng vẫn không thể cười tươi như lúc đầu, Giờ khoan nói, Để chuẩn bị sinh lễ cho nàng trước đã, Ta còn muốn bữa nào tiến cung săn bắn Bắt một đôi thỏ có lỗ tai và bốn chân màu tro." Đại công tử Vân trầm nhã lại chậm rãi thở sâu Thu lại vẻ cười đùa Nét bi thương Trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng và sắc sảo Có chuyện gì? Nói đi Tôi không hạnh chắp tay lại Đại hoàng tử Nhị hoàng tử tạo phản Hàng chân mày của vân trầm nhã bỗng nhiên căng ra Tư không hạnh nói tiếp Triều chính này giao cho ngữ sử Đại Nhân Thượng Thư Bồ Lại và Nội Cát Trường Đại Nhân từ hôm qua Đã suốt đêm lên đường đến Nam Tướng Quốc Cuộc hạ nghỉ Chỉ sợ chuyện nhị hoàng tử tạo phán Bên trong có ẩn tình gì Nếu không Trường Đại Nhân cũng sẽ không vâng rằm nhã nhăn mày lại Phất tay áo nói Theo ta đến thư phòng Cửa đại sảnh mở ra Gió lạnh ùa vào đang giấy đỏ rực ghi lại danh sách sinh lễ bị gió thổi bay phấp phới thành âm nghe xào xạc vân trầm nhã vội vã đi đến chỗ hành lang gấp khúc bỗng nhiên trong lòng chấn động bước chân chậm lại một chút sau mỗi lần tạm ngừng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước lặp đi lặp lại mấy lần hắn cười cười lạnh lùng không nói một câu nào